Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chuyên Cỏ Long Chông Hôm nay thì mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Tự Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị nhé Mời các bạn đón nghe chương 31 Chiếc điện thoại màu đen sát bên ngón út của cô, chỉ cần khẽ nhúc nhích đầu ngón tay là có thể chạm đến Hứa chị cố gắng giữ bình tĩnh, cô đặt điện thoại xuống, cầm hộp kem trước mặt rồi ăn thêm một miếng kem Cuối cùng cũng nếm ra được vị khoai môn. Trên chiếc bàn gũ nhỏ có bốn ly cà phê và hai chiếc điện thoại. Trông có vẻ chật trội. Tưởng tư tầm cầm chiếc điện thoại màu trắng của cô lên, xếp nó nằm trên chiếc điện thoại màu đen của anh. Hứa chi ý nhìn hai chiếc điện thoại xếp chồng lên nhau, bên dưới gầm bàn lại đá anh một cái, dùng ánh mắt hỏi anh. Anh đang làm cái gì vậy? Mẹ và dì tưởng con đang ở bên cạnh Nhưng người đàn ông không thèm quan tâm đến ai Lấy hai chiếc điện thoại đang chồng lên nhau Đặt trước mặt mình Rồi chỉ vào một trong những ly cà phê nói Bây giờ anh uống được chưa? hơi trì ý không nói gì Cô nhớ lại lời vừa nói Nếu không có thiện cảm với cô Thì uống cà phê Điện thoại đã được đặt lên mặt bàn trước Nên tất nhiên là có thể uống Cô chỉ lướt anh một cái Không lên tiếng Tưởng tư tầm không đi lấy cà phê mà nhìn cô ăn kem. Hứa chị ý bị nhìn chằm chằm đến mức bối rối, cô vội vàng cầm một ly cà phê đá lên đưa cho anh. Cô chưa kịp đặt ly xuống bàn thì người đàn ông đã nhanh tay lấy ly cà phê từ tay cô. Hai người hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến mẹ đang nói gì bên cạnh. Tưởng Nguyệt Như đang đọc tin nhắn của mẹ thương uẩn. Bên kia hỏi thăm bà buổi xem mắt của Thương Uẩn và hứa chi ý thế nào. Bà thương phàn nàn, thằng con hỗn sực nhà mình, về nhà chẳng nói gì cả. Cứng đầu cứng miệng, cậy mãi, chẳng moi được gì. Bà thương không thân với Hà Nghi An nên cũng ngại hỏi thẳng. Mẹ Thương Uẩn tìm tôi để hỏi thăm. Bà đưa tin nhắn cho Hà Nghi An hỏi. Tôi nên trả lời như thế nào? Hà Nghi An thuật lại lời của con gái nói. Hai đứa nói chuyện cũng khá ổn. Tưởng Nguyệt Như nói Tôi cũng chấm thằng bé thương uẩn đó nó và chi ý rất xứng đôi Bà vừa nói Vừa lếp nhìn hứa chi ý ở bên cạnh Đang im lặng ăn kem Không phản bác lời nói của bà Còn thằng con ngỗ nghịch thì đang uống cà phê Nhìn ra ngoài cửa sổ Bà hỏi ý kiến của Hà Nghi An Tối nay Ba nhà chúng ta cùng nhau ăn tối nhé Lại tạo thêm điều kiện Cho chi ý và thương uẩn Câu nói này có âm lượng không hề nhỏ, từ nguyệt Như chắc chắn hứa chi Ý có thể nghe thấy. hà Nghi An trước tiên là hỏi con gái. Chị Ý, có được không con, tối nay cùng nhau ăn cơm nhé. Hứa chị Ý nghe đến tên mình thì lúc này mới hoàn hồn đam. Con sao cũng được ạ. Người trong cuộc đồng ý, từ nguyệt Như nhanh chóng trả lời bà thương. hà Nghi An cũng ở Bắc Kinh, hai tụi tôi và bọn trẻ đi uống trà chiều. Buổi tối cậu có rảnh không, đưa con theo tụ tập một chút. Bà thương vô cùng hâm mộ, đồng thời phàn nàn thương uẩn, Tìm đâu ra được một đứa con trai như tư tầm chứ, cái thằng quỷ nhà tôi bình thường còn chẳng thấy bóng dáng của nó. Tử Nguyệt Như cười đam. Không thì hai ta đổi con nhé, 800 năm nó mới đưa tôi đi uống trà chiều đấy. Khen qua khen lại mấy câu xong, họ hẹn thời gian gặp mặt và địa điểm dùng bữa. Tưởng Nguyệt Như nhìn thời gian, thấy đã gần 4 rưỡi rồi nói Đi thôi, sang bên đó thì cũng vừa lúc Từ từ tầm cầm hai chiếc điện thoại trên bàn lên hỏi Mẹ và bác gái hẹn nhau đi đâu vậy? Trong lúc nói chuyện, anh đã đi tới đằng sau ghế của hứa trị ý Thuận tay cầm chiếc áo xôi mi trắng kiểu nữ vắt trên lưng ghế lên Tưởng Nguyệt Như như cũng đứng lên trả lời con trai Mẹ thương ẩn đã đặt chỗ rồi Tưởng tư tầm nhíu mày đam Tại sao lại đi ăn cùng họ? Tưởng nguyệt như nói Chị ý đồng ý rồi Vừa nãy con không nghe thấy à? Bà cũng chẳng bận tâm Kéo hàng nghi ăn đi ra ngoài Tưởng tư tầm im lặng nhìn hứa chi ý Cô cũng ngây ra Vừa nãy tôi không tập trung Nghe mẹ và dì tưởng nói gì cả Chỉ nghe là ăn cơm cùng nhau Tôi tưởng chỉ có bốn người chúng ta Tưởng tư tầm đam Không có gì Đúng lúc anh sẽ nói thẳng với thương uyển Anh khẽ hất cầm, nói cô đi lên trước. Hứa chi ý cầm túi sách lên, áo sơ mi và điện thoại đều ở chỗ anh, cô nhất quyết muốn tự cầm, nhưng anh không đưa, cô đành phải bước ra khỏi quán cà phê. Tưởng tư tầm nhìn người đằng trước, lúc này mới phát hiện kiểu váy có thiết kế hở lưng, nhưng mái tóc dài của cô cũng gần như chê khuất. Làn da trắng như xứ, lấp ló giữa chiếc váy màu xanh lục và mái tóc nâu. Ra khỏi quán cà phê, hứa chi ý sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn của mình. Cô quay đầu lại nhìn biển hiệu của quán cà phê. Ở chỗ này, mối quan hệ của cô với tường tư tầm đã được hồi sinh từ đống cho tàn. Theo sau Hà Nghi An và Tường Nguyệt Như, hai người sóng bước cạnh nhau, không ai nói lời nào. Trong con ngõ nhỏ, cơn gió buổi tối mùa hè thổi tung vạt váy dài, gấu váy tung bay, từng khung cảnh liên tiếp gợi nhớ về quá khứ. Trên đường đến nhà hàng, hai bà mẹ muốn ngồi chung xe để trò chuyện nên hứa chị ý nghiễm nhiên ngồi vào xe của tường tư tầm. Niềm vui ngắn chẳng tay găng, xe ô tô cán qua mưa hoa huệ trong con ngõ nhỏ đưa về giấc mơ tuổi thơ. Nghĩ đến tề chính xâm Lòng cô vẫn đau nhái Cuối cùng cô cũng có thể hiểu Tại sao ngày hôm đó Sau khi cô tỏ tình tưởng tư tầm lại im lặng lâu như vậy Giữa bọn họ Không đơn giản chỉ là yêu hay là không yêu Anh hai hiện giờ thế nào tưởng tư tầm rời mắt Khỏi phong cảnh bên ngoài cửa xe Nói Từ giờ trở đi Em chỉ nên quan tâm đến anh thôi Cậu ta thế nào anh sẽ lo giải quyết ổn thỏa. Hứa chị ý không thích vòng vo, vò, nhưng cô lại không thể đỡ được sự thẳng thắn của đối phương. Cô cúi đầu, giả vờ chỉnh lại chiếc váy dài của mình. Tưởng tư tầm làm cô yên tâm nói tiếp. Cậu ta là người mà em để ý nhất, lại còn lớn lên cùng anh. Anh sẽ không bỏ mặc cậu ta đâu. Cô không thể cứ sửa váy mãi được. Cô quay mặt sang hỏi anh để lấy lại điện thoại. Tưởng tư tầm đưa điện thoại lại cho cô nói Em có muốn xem Người duy nhất anh Kim lên trên cùng Là ai không? Tim cô không hề báo trước Mà đập thình thịch thình thịch vài nhịp Nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt bình thản Rút điện thoại ra khỏi tay anh Trên đó Còn lưu lại hơi ấm bàn tay anh Không cần xem Người đôi kim trên cùng đương nhiên là cô rồi Cô nói Anh là sếp mà Người được kim trên cùng chắc chắn là nhân viên có tiềm năng nhất và kiếm nhiều tiền nhất rồi. Tưởng tư tầm im lặng cười. Bữa tối được đặt chỗ ở nhà hàng Tây. Đây là nhà hàng mà cô thường đến khi còn học trung học. Có những kỷ niệm luôn bất chợt ùa về. Bên ngoài nhà hàng gặp hai mẹ con Thương Uẩn. Thương Uẩn không tiếc lời mà khen ngợi. Chiếc váy rất đặc biệt. Hứa chị cười lịch sự đáp lại. Cảm ơn. Tưởng tư tầng đưa tay ra thương u ổn cười hai người im lặng bắt tay nhau mấy bà mẹ vừa trò chuyện vừa đi vào nhà hàng họ đều ở trong cùng một giới Hà Nghi An đã từng gặp bà thương trong một số sự kiện xã giao Tuy không thân thiết nhưng cũng không xa lạ chồng của họ lại làm ăn với nhau sau khi gặp cỡ thì nhanh chóng trở nên thân thiết để tiện trò chuyện bọn họ chọn bàn tròn bên phải hứa chi ý là Hà Nghi An Tưởng tư tầm đương nhiên đi về phía ghế bên trái cô, nhưng vừa mới bước hai bước thì bị ai đó kéo tay lại. Tưởng tư tầm quay đầu, đôi mắt của tưởng nguyệt như, như có ý nói, còn tình ý chút có được không? Cuối cùng, giữa anh và hứa chi ý cách nhau bởi thương uẩn. Người phục vụ tới rót nước cho bọn họ, trước mặt mỗi người đều là đĩa ăn, người phục vụ đặt sáu ly nước ở giữa bàn. Thực ra chỉ cần dơ tay là có thể lấy được. tưởng tư tầm lấy một ly rồi đặt ở bên tay trái của hứa chi ý. Thương quẩn tựa lưng vào ghế xem thực đơn, anh ta ngước mắt lên lếch nhìn ly nước đó. Chỉ một hành động của đối phương, anh ta đã thầm hiểu rõ mọi chuyện. Sau khi gọi đồ ăn, anh ta gửi tin nhắn cho hứa chi ý. Hôm đó cô thông qua tôi để nhìn ra bóng dáng của tưởng tư tầm sao? Thương Uẩn lại nhắn tiếp Hai người bọn họ là bạn từ nhỏ cùng thích một người Rồi lại thêm cả tôi vào nữa Náo nhiệt quá Hứa chị nhắn lại Xin lỗi, hôm nay là hiểu lầm Làm anh cũng bị vướng vào chuyện này Thương Uẩn trả lời Không cần xin lỗi Bữa cơm này dù gì cũng phải đến ăn Con người của anh ta Có khi xem náo nhiệt Nhưng lại sợ chuyện không đủ lớn Căng bà mẹ thì rất đúng mực cố gắng không nhắc đến hai người vừa xem mắt vì vậy chủ đề lại xoay quanh tưởng tư tầm tư tầm có bạn gái chưa bà thương cười hỏi trong mắt bà từ tư tầm chính là con nhà người ta điển hình nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt tưởng nguyệt như rất lo thằng con ngỗ nghịch lại nói bậy nói bạ nên cướp lời tham. nó không có ý định kết hôn bà thương cười nói mấy đứa trẻ bây giờ có tư tưởng rất cởi mở Không như chúng ta ngày xưa Người trẻ có cách sống riêng của người trẻ Thương Uẩn thì lặng lặng nhìn người mẹ Nghĩ một đằng nói một nẻo của mình Mở lời Tư tưởng của con cởi mở hơn Bà thương nhìn con trai với ánh mắt cảnh cáo Ý bảo anh ta cầm miệng vào Từ từ tầm đáp lời Cậu cởi mở thế nào? Thương Uẩn đáp Cởi mở đến mức Nếu cô ấy có người mình thích Thì tôi cũng không so đo về danh phận. Mọi người đều không nói gì. Mặt bà thức nóng bừng, không biết để mặt mũi vào đâu. Hóa ra, hứa chi ý kể, hai người bọn họ nói chuyện khá hợp thì chỉ là cảm nhận cá nhân của con bé. Cái thằng hỗn sược này không hề có ý định tiếp tục. Hôm nay nó đến đây chỉ là để phá đám. Tưởng Nguyệt như nghe vậy, vội vàng hòa giải. Cái thằng nhà tôi cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Lần trước nó đi xem mắt Anh ba của tôi bị nó chọc tức đến mức Phải đến bệnh viện kiểm tra Ngựng đau mấy hôm không khỏi Tưởng tư tầm thoáng nhìn qua hứa chi ý Đối phương cũng nhìn sang Thương quẩn cười nói với ba người lớn Sao lại bắt đầu công kích cá nhân chúng con rồi ạ? Rồi anh ta quay sang người bên cạnh nói Đi thôi, bọn họ đều ghét bỏ chúng ta Chúng ta ra sân thượng tìm bán ăn đi Hứa chi ý lập tức phụ họa đam Được, ba người bọn họ di chuyển ra sân thượng bên ngoài Bà thương lấy ly nước thay rượu nâng ly kính Hà Nghi An Trong lòng bà nghẹn cả trăm lời muốn nói Thật sự xin lỗi, cái thằng nhà tôi hôm nay lộ mãng quá Hà Nghi An cười nhạt đáp Đừng để trong lòng, vừa nãy tôi thấy chị nhắn tin cho thương uẩn Chắc tụi nó đã bàn bạc rồi Trên sân thượng bên ngoài Hứa trị cố ý đi chậm lại Đợi tưởng tư tầm Mấy năm qua anh từng đi xem mắt rồi Tưởng tư tầm thành thật đam Chỉ có một lần đó thôi Bác ba của anh đã sắp xếp cho anh Chỉ ăn cơm Không nói gì nhiều Cô nhìn thẳng vào anh hỏi tiếp Bây giờ anh vẫn còn ý định Không kết hôn sao Tưởng tư tầm đam Phải xem người đó là ai Nếu là em thì không còn Hứa chị ý quay người lại, không nhìn anh nữa Đi thôi, ăn cơm trước đã Tất cả bàn ăn bên ngoài sân thượng đều đã được đặt chỗ Chỉ còn một bàn cho hai người Thương Uẩn cười như không cười, nói với tưởng tư tầm Có hơi chật, không biết xếp tưởng có để ý không? Không phải là thương Uẩn viện cớ Mà quả thật, bàn ăn cho hai người Lại bày đĩa ăn cho ba người thì không rộng rãi lắm Tưởng tư tầm đam Không sao cả tự tư tầm bảo người phục vụ mang ghế ăn tới, nhập hội với hai người. Nhìn bộ dạng của hai người họ, hứa chị ý chắc mẩm. Lát nữa cô sẽ ăn không no, thế nên cô rất có ý thức mà đi vào bên trong tìm hàng nghi ăn. Sau bữa tối trở về nhà, hứa chị ý bắt đầu thu dọn vali đi du lịch. Tối hôm qua còn định đi du lịch chỉ mang theo một cái vali, quần áo cũng chỉ mang theo vài bộ, coi như là chuyến đi tạm biệt quá khứ. Nhưng hôm nay sau khi suy nghĩ lại, cô lấy ra hai cái vali cỡ lớn. Sau khi sửa soạn xong, cô vừa lướt điện thoại, vừa xuống lầu tìm ba mẹ. Sau hai năm, anh hai đã cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. Di chứng của liệu pháp giải mẫn cảm vẫn còn đến bây giờ. Hứa chị không hiểu cũng không thể bấm like. Đột nhiên, một nỗi buồn nào đó trao dâng khắp trong lòng. Cô thoát khỏi mạng xã hội Bám vào cầu thang để ổn định tinh thần Rồi đi xuống lầu Hứa hướng ấp đã đi xã giao về Ông đang bóc vải Làm vải ngâm nước thanh mai lạnh Tối hôm qua con gái chỉ ăn mấy miếng còn lại đều chui vào bụng hứa hành Hải Hà nghi an cũng giúp bóc vải Nói về thương uẩn Tiếc quá Hứa hướng ấp nói Thôi thì đành chiếu Con cái không muốn kết hôn Thì ba mẹ cũng chẳng có cách nào không cần vội, chi ý còn nhỏ mà. từ tận đáy lòng ông không muốn con gái kết hôn sớm như vậy, ông muốn ở bên con bé thêm hai năm nữa. mẹ, hứa chi ý đi xuống cầu thang. hà nghi an mỉm cười nhích sang một bên nói, lại đây, bà con bóc vải cho con kìa. hứa chi ý ngồi giữa ba mẹ, cô vô thức dựa vào hà nghi an. hứa hướng ấp đoán chừng khoảng cách giữa con gái và mình. Ê rằng không thể thay đổi trong chốc lát Hứa chị ý như nhận ra điều gì Cô rời khỏi người mẹ Dựa gần hứa hướng ấp Giữa thanh mai và vải thiều Thì cô thích vị chua hơn Cô nói Ba, cho con một quả thanh mai Hứa hướng ấp đút cho con gái một miếng Còn không thấy chua à Không chua ạ Hứa chị ý cười đáp Nhìn thấy con gái rốt cuộc cũng chịu gần gũi với chồng bà, Hà Nghĩ An thoải mái nhẹ nhõm, cười đùa nói. Tối nay, ba con cuối cùng cũng không cần phải ghen tị với mẹ nữa. Mấy năm nay, ông ấy ngày nào cũng ghen tị. hư hưởng ấp bị vợ lật tẩy xấu hổ, nhưng cũng không chịu thừa nhận, nói. Làm gì có? Đúng rồi, chi ý. Mẹ nói ngày mai con sẽ đi du lịch phải không? Ông chuyển chủ đề. Dạ. Con cũng vừa định nói với ba khư hướng gấp lại nói Chỉ đi một mình con thôi à Hứa chị ý mập mờ đáp Trước tiên con và tưởng tư tầm Sẽ đi London để bàn hạng mục Sau đó con hẹn bạn Đến Madrid xem concert Ngày mai tư tầm đi cùng với con sao Dạ Đi ké máy bay của anh ấy Hứa chị ý nhét một quả vải vào miếng Coi như lừa phỉnh qua ải rồi lúc này điện thoại có tin nhắn tới có tiện nghe điện thoại không đợi chút cô nói với ba mẹ xếp tưởng tìm con con vào thư phòng nghe điện thoại chút vừa nói cô vừa đứng dậy khỏi sofa vất vả lắm mới gần cuối với bố 2 phút kết quả lại bị tường tư tầm sen ngang hứa hướng ấp nói lại nói chuyện công việc à hà nghị an cười đáp lời nếu không thì có thể nói chuyện gì Mấy năm nay mỗi lần tụi nó gọi điện cho nhau Toàn chỉ nói chuyện công việc Mà nghĩ cũng lạ Rõ ràng hai đứa đều có tính cách thú vị Nhưng khi bên nhau lại rất nhàm chán Chỉ biết nói chuyện công việc Hà Nghị An thầm nghĩ Con gái chạy dầm dập chạy lên lầu Mong dáng nhanh chóng khuất trên cầu thang Bà hỏi chồng Sao đột nhiên Con gái lại sẵn lòng gần gũi với ông vậy Hứa hướng âm tránh nặng tìm nhẹ đam Tôi hôm qua đã tâm sự rồi. Kể cho tôi nghe chút đi, biết đâu tôi cũng học hỏi được gì đó. Con người luôn tham lam như vậy đấy. Hà Nghị An hy vọng con gái có thể đến gần gũi bà hơn. Bà không biết người trong lòng con gái là ai. Có hôm, Chi Ý đã nói với bà Con và người đó không có khả năng. Vậy là tỏ tình bị từ chối hay là đối phương đã có bạn gái chứ? Chi Ý không đề cập. Nếu con bé lớn lên bên cạnh bà Quấn quyết bên bà hơn 20 năm Thế thì tất cả bí mật Chắc chắn sẽ chia sẻ cho mẹ của nó là bà Khi bị tuổi thân Cũng sẽ tìm bà Để được an ủi trước tiên Chỉ vì bỏ lỡ 20 năm đó Mà dẫn đến chuyện Con gái có thói quen Tự bình tâm giải quyết mọi chuyện Nói đi nào Hà Nghị An vỗ vỗ cánh tay chồng Nói như thế nào chứ Hương ấp nhất một quả phải đã tách hạt vào miệng vợ. Hà an lại nhìn chồng. Ông đừng lảng sang chuyện khác. Không phải lảng tránh, mà đã là chuyện quá khứ rồi, không đề cập tới nữa. Có liên quan đến Ngưng Vi không? Ừ, Hà Nghĩa lại nói. Trước giờ tôi chưa từng ở trước mặt chi ý mà đề cập tới Ngưng Vi. Vì bà sợ rằng nói câu nào không đúng sẽ vô tình làm con gái buồn. Hứa hướng ấp đam. Sau này đừng nhắc tới nữa. hà Nghi an gật đầu. Trên lầu, hứa chị về phòng, thuận tay khóa trái cửa. Xếp tưởng, có chuyện gì vậy? Ngay lập tức, từng tư tầm gọi điện thoại tới. Hứa chị bắt máy, một giọng nói cuốn hút vang lên. Anh nói, không có gì đâu. Cô im lặng nghe, nhất thời cũng không biết nói gì. Từng tư tầm lại hỏi cô. Bây giờ em đã buồn ngủ chưa? Cũng tạm, không buồn ngủ Tưởng tư tầm lại nói Vậy anh đến gặp em Hứa chị theo bản năng Nhìn đồng hồ trên điện thoại Từ lúc chia tay Ở nhà hàng Tây đến giờ Chỉ mới một tiếng rưỡi Tưởng tư tầm mang theo hai chiếc vali Một lớn một nhỏ Trong chiếc vali lớn là đồ đạc của anh Khi vệ sĩ mang xuống lầu Anh cẩn thận dẫn anh ta Lúc xách chiếc vali nhỏ kia Phải thật nhẹ tay Anh vừa lấy áo vest định ra ngoài Thì điện thoại đổ chuông Là Tề chính xâm gọi tới Hỏi anh có đang ở nhà không 20 phút nữa anh ta sẽ đến Tưởng tư tầm đã tắt đèn trong phòng khách Đáp Có chuyện gì? Nói trong điện thoại đi Nói trong một hai câu thì không rõ được Tề chính xâm đáp Vậy thì khả năng tóm tắt của cậu có vấn đề Tưởng tư tầm đáp lại Tề chính xâm tức đến nỗi bật cười hứ một tiếng. Anh ta có chuyện nghiêm túc cần nói, cũng không rảnh để đôi co nói. Không phải ngày mai cậu mới về sao, nhiều nhất cũng chỉ mất nửa tiếng của cậu thôi. Tưởng tư tầm nhìn đồng hồ đam. Không được, tôi phải đến nhà bác hứa, đi trễ quá sẽ quấy dày bọn họ nghỉ ngơi. Tề chính xâm vốn đã cầm chìa khóa xe định đi ra ngoài. Đối phương vừa nói như vậy thì anh ta lại ném chìa khóa xe về chỗ cũ, đi rót một ly rượu vàng đỏ. Chỉ cần có liên quan đến hứa chi ý, anh ta không nhịn được mà hỏi thêm Muộn vậy rồi, cậu còn đến nhà bác hứa làm gì? Trên bàn đảo bên cạnh, Trung Nguyên Nguyệt đang ăn bữa khuya. Cô ta vừa đi tăng ca về, cơm tối còn chưa ăn nên trộn một đĩa salad ăn tạm. Cô ta vừa nghe người đàn ông nhắc tới hứa hướng ấp theo bản năng ngước mắt nhìn ông xã mình. Tề chính xâm đang nhấp rượu, nhìn dáng vẻ không giống như chuẩn bị lái xe ra ngoài. Tề chính xâm nhìn đồng hồ rồi nói thêm Bây giờ là 10 rưỡi rồi cậu tới nơi thì chẳng phải là 11 giờ sao? Tưởng tư tầm trả lời câu hỏi trước đó của anh ta đam Tìm chi ý Con người đôi khi rất kỳ lạ Đối phương càng nói thẳng, bạn càng cảm thấy họ quang minh chính đại Trong lòng không ủ mưu quỷ gì Muộn như vậy mà đến gặp trí ý, chắc là nói chuyện về thẩm thanh phong Tề chính xâm nghĩ thầm Từ tư tầm đóng cửa lại, rời khỏi nhà, đi đến buồng thang máy Cậu tìm tôi có chuyện gì? Anh vẫn kiên nhẫn hỏi lại Tề chính xâm vừa bị xem thường là khả năng tóm tắt kém Để chứng minh mình không có vấn đề, anh ta nói tóm gọn rằng mình định đầu tư vào một câu lạc bộ golf vì suy nghĩ chu toàn nên anh ta muốn tiền được chuyển từ tài khoản của tưởng tư tầm qua đó. Anh ta nói, hiện giờ chi ý thích đánh golf. Trung Nghiên Nguyệt đang ăn salad, muốn ngước mắt lên, thế nhưng lại kìm xuống. Anh ta chưa bao giờ né tránh nhắc đến hứa chi ý trước mặt cô ta. Tề chính xâm nhấp một ngụm vàng đỏ rồi nói tiếp... Chị ý thường hẹn khách hàng đi chơi golf. Tưởng tư tầm bước vào thang máy, một lúc lâu sau vẫn không lên tiếng. Tề chính xâm lại nói... Alo, không nghe thấy à? tín hiệu không tốt, đang trong thang máy. Tưởng tư tầm đáp lại... Phí quản lý bất động sản một năm của cậu đắt thế mà thang máy vẫn không có sóng sao? Đúng là... Chuyện nên quan tâm thì không quan tâm, ngày nào cũng bận tâm mấy chuyện không đâu. tề chính xâm nhìn đồng hồ đếm ngược. Anh đã từng đi thang máy của nhà tường tư tầm, từ trên lầu xuống hầm để xe, cỡ chừng 40 giây. Bất kể đối phương có nghe thấy hay không, anh ta vẫn coi như mình đang tâm sự với hốc cây, nói tiêm. Mười mấy năm chị ý chơi cầu lông, nhưng bởi vì tôi mà cô ấy không còn chơi nữa. Thực ra tín hiệu trong thang máy rất tốt Tưởng tư tầm có thể nghe không sót chữ nào Tề chính xâm liếc nhìn đồng hồ lại nói Cậu đến tầng hầm rồi sao? Ừ Tín hiệu ở tầng hầm còn tệ hơn Tề chính xâm đợi thêm vài phút nữa Cho đến khi nghe thấy tiếng gió thổi vù vù Xe đã chạy trên mặt đất Tôi đã bàn bạc gần xong với câu lạc bộ golf bên kia rồi Và nghe nữa sẽ ký hợp đồng Tưởng tư tầm đam Cậu cứ tìm đại ai đó Rồi chuyển tiền từ tài khoản của họ qua Sao nhất định phải chuyển từ tài khoản của tôi? Tế chính xâm đam Vì tôi lo một ngày nào đó Chi ý sẽ phát hiện ra Thế thì cậu đừng đầu tư nữa Không thể được Cậu không quan tâm đến bà xã cậu chút nào sao? Chúng tôi không can thiệp vào chuyện của nhau Nghe vậy Trung Nghiên Nguyệt đang ăn salad nửa chừng Lại lần nữa ngẩng đầu lên Chúng tôi hẳn là để chỉ cô ta và anh ta Đặt nhĩa xuống Cô ta về phòng tắm Đánh răng rửa mặt Đi xa rồi mà vẫn có thể nghe thấy Giọng nói của người đàn ông phía sau Trung nghiên nguyệt Có người mình thích rồi Không quan tâm tôi làm gì Cũng không quan tâm tôi đối xử tốt với ai Tưởng tư tầm đam Xem ra trị liệu giải mẫn cảm Chẳng có hiệu quả mấy rồi tề chính xâm bảo anh dừng lại tụ làm người đi Tôi không cần giải mẫn cảm Suýt chết vì cái trò này rồi Chuyện có giải mẫn cảm hay không Không phải do anh ta quyết định Tưởng tư tầm nói với anh ta Chi ý và thương uẩn đã xong rồi Về cơ bản là chuyện không thể Nếu có tiếp tục Thì chính là thương ẩn thật sự Không so đo vì danh phận Tề chính xâm dừng lại một chút nói Sao lại như vậy Tưởng tư tầm đam Khả năng tóm tắt của tôi có vấn đề nói trong một hai câu thì không rõ được. Tề Chính Sâm thật sự không biết phải nói gì, tưởng Tư Tầm lại nói anh ta phải chuẩn bị tâm lý. Anh nói, nếu chị ý vừa ý tôi, cậu nói xem tôi sẽ làm gì, hoặc là cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không? Nếu cưới cô ấy là do tôi sẵn lòng, thì suy nghĩ dập khuôn không kết hôn sẽ không còn tồn tại nữa. Tim Tề Chính Sâm đột nhiên đập thình thịch. Điều trị giải mẫn cảm, thật sự để lại di chứng Lưng anh ta bắt đầu đổ mồ hôi Trên chán cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng Anh ta thực sự hoài nghi, chi ý thích tưởng thịnh hòa Tưởng thịnh hòa là người hướng dẫn của chi ý Mấy năm kia hướng dẫn cô từng bước cặn kẽ Sớm chiều ở cạnh nhau nên nảy sinh tình cảm Tưởng tư tầm biết nội tình Nên lấy mình làm ví dụ để giải mẫn cảm cho anh ta Dù sao người đó không phải tường tư tầm là được Đầu bên kia điện thoại Tường tư tầm lại lên tiếng Từ ngày mai cậu để giấy đăng ký kết hôn Trên bàn làm việc đi Từng giây từng phút nhắc nhở mình rằng Cậu đã kết hôn rồi Tề chính xâm không thích nghe những lời trói tai như vậy Anh nói Cậu không hiểu tình cảm của tôi và chị ý đâu Hơn 20 năm Vấn đề không phải nằm ở giấy đăng ký kết hôn Thôi không nói nữa Cậu đi tìm chi ý đi Anh ta nói xong, lập tức cúp điện thoại. Từ tư tầm vô thức vỗ điện thoại vào lòng bàn tay mấy cái, rồi bấm vào khung thoại của Tề chính xâm nói. Chị rất quan tâm đến cậu, mong cậu có thể sống tốt. Tề chính xâm đam. Cậu nói với cô ấy rằng tôi sống rất tốt. Rồi lại dặn tới dặn lui. Cậu tuyệt đối, đừng có lỡ miệng nói với cô ấy chuyện tôi đi gặp bác sĩ tâm lý các kiểu đấy. Tưởng tư tầm không trả lời Khóa màn hình điện thoại Đặt sang một bên 11h25 phút Ô tô đến biệt thự nhà bác hứa Trên đường đến đây Anh gọi điện thoại cho hướng ấp Nói đêm nay sẽ ở lại Để tiện cho sáng mai Anh và Chi Ý cùng ra sân bay Vì anh thường xuyên ngủ lại Thậm chí hồi trung học Còn ở nhà bác hứa hẳn 2 năm Nên trong tiềm thức của hứa hướng ấp Đã coi anh như con cái nhà mình từ lâu Ông dặn qua điện thoại Con qua đây đi Băng với bác cái con đi nghỉ ngơi trước nhé Quản gia để cửa cho anh Đưa chiếc vali lớn lên phòng dành cho khách ở tầng 3 Chiếc vali nhỏ được tường tư tầm để lại phòng khách Thu xếp xong xuôi Ai nấy đều về phòng của mình Phòng khách chỉ còn lại một mình anh Hứa chị ý gửi tin nhắn tới Sao anh lại mang vali thế? Cô ở ban công lầu 2 nhìn thấy anh lấy vali từ trong cốp xe ra Tưởng từ tầm đam Bác hứa và bác gái đều ở nhà Tối nay anh sẽ ngủ lại đây Nếu trong nhà chỉ có anh và cô Thì anh sẽ không đến đây ở Em xuống dưới đi Anh ở phòng khách Anh thẳng thắn như vậy Hứa chi ý cũng không ngượng ngùng nữa Trên người cô vẫn là chiếc váy xanh kia Cô nhìn vào gương xăm xoay một lát Rồi đi xuống lầu Trên bàn trà trong phòng khách Có một hộp quà vẽ họa tiết Giấc mộng đêm hè Chiếc hộp là hàng đặt làm riêng Không thể đoán được bên trong là cái gì Tưởng tư tầm nói Cô mở nó ra xem Tặng em Quà gì vậy Hứa chỉ nhìn anh Cũng không vội mở ra Tưởng tư tầm nói Chẳng phải 6 năm trước Em đã nói quà sinh nhật anh tặng cho em Không đặc biệt sao Anh tặng bù cho em món quà đặc biệt như vậy Anh đã mua nó 6 năm trước Anh nói thêm 6 năm trước sao? Ừ Món quà sinh nhật anh tặng năm đó Là một chiếc dây chuyền Cô cất ở đâu rồi nhỉ? Hứa chị bình tĩnh lại Nín thở mở món quà ra